Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi tốt rồi. Ngươi theo ta quay về thành vệ quân một chuyến. Còn cần lấy khẩu cung. Mấy người các ngươi. Mang ba người bọn họ theo. Đại hán Khôi Ngô nói với Lâm Tiêu đồng thời cũng là để phân phó thủ hạ sau lưng mang ba người mã binh đi. Gạch ngang vị đại nhân này Vậy còn ổ hạo thì sao lâm tiêu nhớ mày, lên tiếng nói. Gạch ngang ổ hạo chính là nhất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa không tham dự vào xung đột. Chỉ cần không đánh người thành trọng thương. Chút việc nhỏ ấy thành vệ quân chúng ta còn không quản hắn được. Đi thôi. Đại hán khôi ngô vung tay lên, mang theo thủ hạ dẫn đầu rời đi. Một bên ổ hạo khó miệng cười khẽ, thần thái tự nhiên. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới kết cục này. Gạch ngang luyện dược sư sao lâm tiêu yên lặng lên tiếng, hai đấm lại nắm chặt. Hắn cũng biết trên thương khung đại luộc. Địa vị luyện dược sư vô cùng cao thượng. So với võ giả còn cao quý hơn rất nhiều. Lại không nghĩ rằng vậy mà ra tay trước mặt mọi người mà thành vệ quân cũng không quản được. Lâm tiêu tuy rằng tâm có bất mãn Nhưng cũng không thể né tránh Chỉ đành theo đại hán khôi ngô rời đi Nhìn qua bóng lưng Lâm tiêu đi xa Rất nhiều võ giả vây xem Ở đây lúc này mới nhao nhao Xôn sao lên tiếng Nghị luận với nhau Trong đó thảo luận nhiều nhất Chính là thân phận lâm tiêu Thật sự là lâm tiêu thoạt Nhìn còn quá trẻ Nhị chuyển chân võ giả 15-16 tuổi Hai chiêu đánh bại đệ tử Nguyên Võ Thánh Điệm nhị chuyển Trung Kỳ Mã Binh. Càng dưới sự liên thủ của hai người Chu Phi và Lý Tiến lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. Dùng lực lượng một người đánh bại hai đại nhị chuyển chân võ giả. Đủ để khiến cho tất cả mọi người oanh động. Gạch ngang ồn. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Tiểu tử này không phải là lâm tiêu lúc trước huyên náo xôn sao ở Tân Vệ Thành. Đã đánh chết lưu lị giáo quan của huấn luyện quán sao ngay khi mọi người ở đây suy đoán thân phận lâm tiêu thì trong đám người. Một vỏ giả giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó. Không khỏi lên tiếng kinh hôn. Gạch ngang là hắn đúng. Khó trách ta cảm giác nhìn quen mắt như vậy. Thì ra là hắn Lâm Tiêu chính là đệ đệ của Lâm Hiên năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài tân vệ thành sao ta không phải nghe nói hắn năm nay mới chỉ có 14 tuổi sao Hơn 3 tháng trước mới vừa tấn cấp nhất chuyển Trở thành thiên tài đệ tử võ điện Ngươi xác định là hắn sao Không sai đâu Tuyệt đối là hắn Lúc trước ta ở cửa ra vào võ giả liên minh đã từng thấy qua hắn Gạch ngang trời ạ Lâm tiêu này không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Nghe nói hắn 3 tháng trước mới vừa tấm cấp nhất chuyển gia nhập võ điện A. Bây giờ lại trở nên mạnh như vậy rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gạch ngang ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại cảm thấy thật đúng là có khả năng. Lâm tiêu kia lúc trước khi còn là học viên huấn luyện quán ngay cả trợ lý giáo quan huấn luyện quán cũng dám dết. Hiện giờ đắc tội ổ hảo cũng không phải là chuyện quá khó tin Mọi người ở đây nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hải Nghị luận nhao nhao với nhau Gạch ngang lâm tiêu của võ điện đệ đệ lâm hiên Đệ nhất thiên tài tân vệ thành năm đó cách đó không xa ổ hảo quay người rời đi nghe được nghị luận của mọi người Khó miệng nổi lên một tia cười lạnh Sâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia hào quan âm lệ Gạch ngang đúng rồi. Đang cắt chúng ta tự hồ có một luyện dược học đồ. Cũng là mội mội của đệ nhất thiên tài tân vệ thành năm đó á. Nói như vậy. Lâm tiêu này cũng là ca ca nàng rồi ổn hảo vỗ nhẹ tay phải. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Khó miệng lộ ra một tia cười quỷ dị. Lâm tiêu A lâm tiêu. Nếu ngươi đã dám đắc tội ổ hảo ta. Thì cũng đừng trách ta. Ổ hạo ánh mắt lạnh lùng quay người đi tới chỗ đan cát. Một lát sau, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện ở trước mặt ổ hạo. Tòa kiến trúc này trang nhã hào phóng. Kiên trúc không xa hoa như võ giả liên minh. Võ điện các loại. Nhưng lại có một loại khí thế phong cách cổ xưa. Hùng vĩ nội liễm trong đó. Đan cát. Với tư cách là nơi tập kết luyện dược sư Tân Vệ Thành Địa vị đang cách cực kỳ đặc thù Tuy rằng tất cả thế lực lớn đều có luyện dược sư và cơ cấu luyện dược của mình Nhưng đang cách với tư cách là trung tâm luyện dược sư lớn nhất Địa vị của nó ở Tân Vệ Thành gần với Phủ Thành Chủ So với các thế lực như Võ Điện Nguyên Võ Thánh Địa đều trọng yếu hơn nhiều Gạch ngang Sư Huynh Gạch ngang ổ hạo sư huyên Bên ngoài đang két Ngựa xe như nước Người đi đường như dệt Ổ hạo đi vào bên trong đang két Trên đường đi rất nhiều đệ tử đang két nhau nhau cung kính hành lễ Thần thái vô cùng cung kính Với tư cách tam chuyển chân võ giả 19 tuổi Nhất phẩm luyện dược sư Thiên tài chói mắt nhất trong đan két Ổn hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử. Nhưng địa vị của hắn lại cực kỳ cao thượng. Hoàn toàn không kém gì một ít chất sự và quản sự. Cũng là đối tượng được rất nhiều các sư huynh đệ đang cắt rất hâm mộ và quan tâm. Gạch ngang lý chấp sự. Ổn hạo một đường gật đầu. Trực tiếp đi vào trong một gian phòng. Vài tên học đồ đang cắt đang sửa sang lấy văn bản tài liệu. Mà một gã nam tử gầy mặt dược sư vào Thì ngồi chỗ kia nhắm mắt trầm tư Sau khi cảm nhận bước chân ổ hạo Nam tử gầy kia liền mở hai mắt Gạch ngang ổn hạo Hôm nay ngươi sao lại rảnh tới chỗ của ta Thế nam tử gầy đứng người lên mỉm cười ổ hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử Nhưng thân phận cao quý Chấp sự như hắn tự nhiên Cũng không thể đối đãi như đệ tử bình thường được Gạch ngang lý chấp sự ta tới nơi này là muốn nghe ngóng một người Ổ hạo mỉm cười nói Gạch ngang A Là ai Tên gọi là gì ta không nhớ rõ Bất quá người này hẳn là muội muội của Lâm Hiên Đệ nhất thiên tài tân vệ thành năm đó Là luyện dược học đồ của đan các chúng ta Tất cả học đồ đan các chúng ta đều thuộc lý chấp sự ngươi quản Cho nên mới nghe ngóng một chút Gạch ngang mụi mụi lâm hiên dường như đúng là có một người như thế Lý chấp sự từ trong cái tủ ở bên rút ra một phần văn bản tài liệu Một bên mở ra đọc qua Một bên nghi ngờ nói Người sao lại đột nhiên có hứng thú với người này thế Có chút việc tư Cho nên tới nghe ngóng một chút Ổ hạo cười nhạt nói Lý chấp sự cũng không lại tiếp tục hỏi Sau khi đọc qua mấy phần tài liệu thì ngừng lại Đã tìm được Người muốn tìm chính là người này à, Mội mội Lâm Hiên Lâm Dục Năm nay 12 tuổi Bởi vì tứ cấp võ giả hung chương của Lâm Hiên Nên 2 năm trước được phân phối đến đang cách chúng ta phân biệt linh dược 3 tháng trước tấm cấp luyện tuổi Hiện giờ bị phân phối đến dưới trướng lục ly làm luyện dược học đồ Lý chấp sự đưa hồ sơ của Lâm Nhu cho ổ hạo Gạch ngang chính là nàng Ổ hạo mỉm cười Lý chấp sự ta muốn khai trừ người này không có vấn đề chứ Lý chấp sự khẽ giật mình